o ấy tập tam thiên dạ hàng băng mộng sa thượng tâm hung ngộ mỹ nhân hai tháng sau thuyền kỳ cùng bốn lương tử và hai gã họ Lăng vượt Ngọc môn quan mùa này cùng quang tái vẫn chưa có giọt mưa nắng gắt và các bụi lịt mù làm cháy rát cả da Tiểu Lan sinh trưởng ở nơi này nên rất thân thuộc. Nàng ghé vào một hiệu buôn mua bảy bộ y phục trắng của người Tây Vật. Khăn tròn, chen kính mắt giúp họ dễ chịu khi đương đầu với gió cát. Họ phải đổi cá ngựa vì Tuấn Mã Trung Nguyên không cách nào chịu nổi khí hậu thảo nguyên. Nghĩ lại cửa quan một đêm, sáng hôm sau... Mọi người chuẩn bị phương tiện và lương thực, Rồi nhắm hướng thiên sơn trực chỉ Lăng huynh đệ thay nhau Làm xà xích cho chiếc xe sông mã Chở liều trại và nước uống Từ ngọc môn quan Vào chân rặng thiên sơn dài hơn ngàn dặm Ít nhất phải mười hôm mới đến được Trên đường đi Họ ghé vào những tốc liều da của người Duy Ngô Nhĩ Để mua thêm đồ dùng Đến trưa ngày thứ năm, họ đã vượt được nửa đoạn đường. Thuyên Kỳ thấy bóng ốc đảo xanh xanh trước mặt. Liền đọc thúc mọi người phi nhanh, ghé vào nghỉ ngơi. Dự định tối đến sẽ đi tiếp. Mấy giêm nay, họ nướng theo ánh trăng để đi. Ba ngày, họ tìm chỗ ngủ để tránh nắng khốc liệt của mặt trời quán mạng. Ốc đảo chỉ có vài mái liều nhỏ. Lăng hộ. Lăng báo lập tức dựng trại cho các vị phu nhân nghỉ ngơi. Ba nàng mệt mỏi, lăn gan ngủ ngay. Chỉ mình Tiểu Lan và Thiên Kỳ là còn tỉnh táo. Hai gã họ lăng sắc túi da đựng rượu uống với thịt sấy khô. Chúng ngượng ngùng mời Thiên Kỳ, chàng cũng uống vài chén. Tiểu Lan ngồi bên tựa vai trò chuyện. Chàng dõi mắt nhìn Thảo Nguyễn bát ngát và ngọn thiên sơn ở cuối trời xa nhớ sông thân nóng lòng muốn đi ngay thuyền kỳ đứng lên lần ra phía sau dốc đạo tìm chỗ tiểu tiện bỗng đôi mắt sắc bén của chàng nhận ra cách vài dặm các bùi bay lên mù mịt và trên không trung có đoàn chim ưng đang quành thảo chàng nhìn thấy bóng trắng quen thuộc của bạch ưng cất tiếng gọi tiểu lan nàng hốt hoảng giải đến. Thuyền Kỳ chỉ lên rồi nói: "Lang Muội, nhìn xem có phải là Bạch Ứng hay không?" Nàng rốt còi tre thổi mạnh, luồng âm thanh cao vút mây, xa mạc Hỏa Vương dường như nghe thấy, quát lên mấy tiếng. Tiểu Lang gọi Thuyền Kỳ: "Tửng Công, cứng công, nhìn kìa, phụ thân đang gặp cường địch, hai ta đến đó xem sao." Hai người phi thân trở lại lều và lấy kiếm. Tiểu Lan mở bọc hành lý, đúc hai trái thồng anh vào lưng. Thuyên Kỳ gọi ba nàng ký dậy Sa mạc quả vương, đang gặp Nguy, ta và Tiểu Lan đi tiếp cút. Các nàng ở lại đây nha. Dứt lời, chàng nắm tay Tiểu Lan, lướt như bay về phía đông. Công lực chàng giờ đây thấm hậu, dồi dào, liên miên bất tuyệt như sóng trường gián dù kéo theo một người vẫn thấy nhẹ nhàng vượt qua đồi cát cuối cùng chàng đảo mắt xem cục diện lão nhân áo đỏ và ba trục thuộc hạ khối y đang tự đấu với số địch nhân đóng gấp bội đối thủ của hòa vương là hai lão bạch y sử dụng long đao thanh trường kiếm của hòa vương bị sóng đao áp đảo sắp sửa bại vong thuyền kỳ phi tân đến chụp màn kiếm quang đỏ hực xuống đầu hai lão bạch y. Lông kiếm không sắc bén nhưng cứng rắn vô song, lập tức gãy hai thanh đòn đao, chém nát người đối thủ của quả vương. Hai lão rú lên thảm thiết rồi về quỷ môn quan. Tiểu Lan đứng trên đồi cát thét lớn. Đệ tử hỏa môn rút lui. Ba mươi tên thuộc hạ nhất tề tung mình rời trận địa, Tài đối phương đắc chí rượt theo, trái thần oanh từ tay tiểu lang lao vút đến, rơi vào giữa đội hình. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, các bụi bay mù mịt không còn một tên sống sót. Mặt đất bị đào thành một hố sâu. Đám đệ tử quả vương, mừng rỡ lồm cơm đứng dậy, kéo hò, quang hô tiểu thơ. Nàng chạy đến, xa vào lòng thắng phụ. Ông vuốt tóc nàng mặn yêu. Còn nhà đồng này, bỏ nhà đi gần năm nay, khiến ta lo lắng đến chết đi được. Sao hôm nay lại có mặt đúng lúc vậy? Lão chợt nhớ, chưa kịp cảm tạ, chàng kiếm sĩ đã cứu mình. Ông quay sang, định vòng tay. Nhưng Thuyên Kỳ đã sập xuống, thi lệ. Tiểu tế là thẩm Thuyên Kỳ xin bái kiến nhạc phụ đại nhân. Quả vương sửng sốc, Ngắm nghĩa dung mạo chàng Ông ngạc nhiên Khi thấy chàng chẳng hề anh túng So với các vương mạng mông Từng đến cầu hôn Tiểu Lan Thì kém xa Tiểu Lan thấy phụ thân im lặng Nàng giận rỗi nói Cha Sao cha cứ để kỳ ca quỳ mái vậy Ông giật mình cười Ha ha Bước tới đỡ chàng dậy Lão phu mừng quá Vì có ghế quý Nên thất lễ mong hiền tế lượng thứ. Xuân Kỳ mỉm cười hỏi: "Nhạc phụ đi đâu mà lại ngang qua đây và bọn địch nhân là bọn nào?" Cả bọn tiến về phía ốc đạo vừa đi vừa nói chuyện. Quả Vương nghiêm mặt đáp: "Mẫu thân của Tiểu Lan bị bệnh tê thấp, chân trái tê nhức không đi được, nằm ngoài Cố tử của ta là ngọa khắc đến thầm. Co nói chủ nhân của lão là thánh nữ ma giao giỏi nghề chăm cuốc. Vì vậy ta mới đích thân lên thiên sơn thỉnh thánh nữ đến xa thành chữa trị cho nhạc mẫu người. Tiểu Lan cười bảo thánh nữ chính là thân mẫu của phu quân con đó. Quả vương vui mừng ôm vai Thuyên kỳ cười sanh sát, <cười> thật là xảo hợp. Ba nữ nhân đang đứng dưới gốc cọ ngóng trông Thấy Thuyên Kỳ và Tiểu Lan đi với một lão nhân quắc thước Mặc hồng bào và râu tóc đỏ hông Đoán ngay đó là hỏa vương Vội chạy về liều sửa sang y phục Lão lão bước đến cửa liều Ngạc nhiên thấy ba nữ lang của Thuyên Kỳ thật xinh đẹp Ông chưa kịp nói gì Ba nàng đã lên tiếng chào trước Tiểu nữ khó kiếm bảo gia Tiểu Lan thẹn thùng giới thiệu, phụ thân, đây là các chị em trung huyền với Hà Nhi. Quả Vương bật cười khen khách, <cười> bật tật phải đa lễ, hãy đứng lên cho ta xem mặt. Wow, kỳ Nhi quả là lắm thủ đoàn mê hoặc được bốn ngàn tiên. Ba nàng é áp đính ép một bên. Quả Vương thấy họ tuy lớn tuổi hơn Tiểu Lan, nhưng nhan sắc cực kỳ diễm lệ ôm hết lòng khâm phục càng ghẻ của mình. Vỗ vai Bảo, "Hiền tê, liệu có thu ship nổi gia sự hay không mà đa mang như vậy?" Tiểu Lang Phùng Thiệu đáp thay, "Phổ thân yên tâm, chị em con thương nhau như ruột thịt, làm gì có chuyện rắc rối để Kỳ ca phải thu xếp." "Lão lão gia, chỉ có mình nàng là gái, nên cưng chiều những học quý, thấy nàng có vẻ giận, nên vội cười xòa." À, phải phải phải phải phụ thần quá là hồ đồ lăng hộ lăng bảo đến lại chào rồi gãi đầu thưa bẩm lão gia cơm nước đã dọn xong mời lão gia và chư vị vào dùng bữa chiếc liều này rất lớn tám người ngồi quấy quần bên bụi tiệc quả dương thấy chỉ toàn lướng khô nhăn mặt bảo thế này Thì nuốt sao nổi, trên đường đi, ta có săn được hai con nai, con cột trên lưng ngựa. Lão cất giận, gọi thủ hạ. thầy sư! Một đại hán thấp đậm, mắt sâu, da sạm đen chạy vào. Quả vương bảo. người hãy làm thịt nai, chỗ tài cho hiền tế của ta và các phu nhân đây thưởng thức các món ăn của vùng Thảo Nguyên xem nào gả mỉm cười đáp và lão gia yên tâm đệ tử đang nướng chúng chỉ một khắc nữa là xong tiếng bạch ưng cao vút trên không tiểu lan chạy gai gọi réo thần điêu xa xuống đầu trên tay nàng nhưng khi nghe mùi thịt nai nó đập cánh bay về phía bọn đệ tử quả mông trong lúc chờ món ăn nay nướng xuyên kỳ gót gụ mời nhạc phụ nhâm nhi Rồi hỏi, nhạc phụ chưa cho tiểu tế biết lai lịch của bọn bạch y lúc nãy. Quả vương gật đầu đáp, cách đây gần một năm, vùng phía đông Tây giật xuất hiện một cao thủ, y tự xưng là sa thượng thần ưng, thủ hạ đông đến ngàn kiếm sĩ, lại có bảy chi mưng trăm con lợi hại. Không những thế, y còn mua lại mấy chục mục trường ở phía đông. Nhưng đồng cỏ ở phía đông không tốt bằng đồng cỏ ở phía tây của ta, nhờ có sông Giao Hà. Vì vậy, y đã nhờ người đến hỏi mua. Nhưng đây là sản nghiệp bao đời của họ lỗ, quan hệ đến ao cơm của mấy vạn người. Ta bán sao được? Có lẽ vì thế mà y cho người phục kích để giết ta. Thuyên Kỳ trầm ngâm một lúc. Rồi nói, tiểu tế chỉ sợ sự việc không đơn giản như vậy, vì dù tiêu diệt được nhạc phụ, thì xa thượng thần ứng cũng không thể mua được đồng cỏ. Nhưng họ lộ, cương quyết không bán, y phải nắm chắc được rằng sau khi lão gia mất, người thừa kế sẽ đồng ý bán cho y. Quả vương giật mình lẩm bẩm, đúng vậy. Hiền tế suy luận gất đúng. Chàng niếm giọng hỏi tiếp. Dạ như nhạc phụ có mệnh hệ gì, thì ai là người có quyền bán đất? Lão thận thời đáp. Theo tục lệ của người Tây Dực, nếu ta chết đi, mà trước đó không công bố trước toàn bộ tập, danh tính người thừa kế, thì bạo đệ ta đương nhiên có quyền thừa hưởng gia sản. Vì ta buồn phiền về cái chết của trưởng tử là lộ đồng và việc Tiểu Lan lén bỏ nhà vào trung thổ, nên ta không có nghĩ đến việc thừa kế Thực ra, lòng đã quyết dành hết cho Tiểu Lan, vì lộ xa và lộ thạch, tính tình nóng nảy hiếu sát, không thể làm chủ thảo nguyên được. Tiểu Lan sung sướng trước tấm lòng yêu thương của thân phụ, nàng nũng hiểu nói thân phụ không quên nhắc đến tiểu lang, lang nhi là phận gái xuất giá tòng phu, sao có thể nhận trọng trách được? lộ lão miệng cười, lộ lân mới lên mười, chưa biết sau này tính cách thế nào, mà làm sao giao cho hắn? Nếu lúc trưởng thành, thấy lân nhi đủ tài trí, thì ngươi giao lại cho hắn, có sao đâu? bỗng lão xa sầm nét mặt bảo, hèn gì? Mà năm ngoái, Khi sư giả xa thượng thần ưng, Đến giả mua đất, Thì bào đệ ta là lộ xuân, Đốc thúc ta đồng ý. Hơn nữa, Tại sao, Chúng lại biết ta đi ngang qua nơi này, Mà phục kích? Tề sư, Đem hai đùi nai nướng vàng ươm, Thơm phức lên đến, Gã dùng tiểu dao, Cắt cho mỗi người một miếng, Rồi lùi ra, Vui với anh em. Chàng bảo gã, Trong xe sông mã có hơn trăm cân ngũ ngon cứ tùy tiện lấy cho anh em muốn coi như là quà diện tiên của ta. Gã mừng rỡ đi theo Lăng hộ, Lăng Bảo ra lấy đồ. Vũ luôn hai gã tiểu quỷ nhập bọn với mình. Quân đệ họ Lăng, trước mặt chủ nhân và các phu nhân ăn uống không thoải mái nên vui vẻ nhận lời. Chờ Vân Dương làm hẳn sâu rặng thiên sơn đoàn người ngựa lên đường, bốn nữ lang mệt mỏi chui cả vào gầm ngựa ngủ vùi, sau sáu đêm vôn thành, bọn Thiên Kỳ đến nơi, còn cách xa mấy chục trượng, chàng cao hứng phú lên đang dội, bầy sói nhận ra cố nhân, tru lên từng hồi mừng rỡ. Thánh nữ Lý Nhược Đồng cùng lão Ngoã Pháp chạy ra cửa đón, Thiên Kỳ tung mình về phía mẫu thân, ôm chặt lấy bà. Thánh nữ thấp hơn con cả cái đầu, bà gục vào ngực chàng đứt nở Nhưng thấy đoàn người ngựa đi đến, bà lau nước mắt hỏi chàng. Vì nhi khách của ta là ai mà đông quá vậy? Dạ thưa mẫu thân, lão nhân áo đỏ là sa mạc quả dương, tỷ phu của lão bọc, quả khắc, và cũng là nhạc phụ đại nhân của kỳ nhi đó. Quả vương xuống ngựa, bước vòng tay nói, lão phu là lộ chính. Xin bái kiên phu nhân. Bốn nàng dâu ngựa ngùng quỳ xuống, Chúng tiểu nữ khấu ký nga nương. Hánh nữ thấy bốn nàng dâu đều xinh đẹp phi phàm, Mừng rỡ bước đến đỡ dậy. ai chà, các con thật là xinh đẹp, Kỳ nhi quả không phụ lòng ta. Thuyên kỳ nóng nảy hỏi, Xin mẫu thân cho hài nhi biết, Thân phụ thế nào rồi? bà thở dài nói, Cổ thân còn đã được hồi sinh, nhưng vì nằm trong băng quá lâu, khí âm hàn chứa đầy kinh mạch, nguyên dương yếu kém nên linh màn bất tĩnh, không sao hồi phục được. "Thoáng kỳ thở phào, không sao, kỳ nhi tinh gần có thể giúp phụ thân hồi tỉnh." Lão bộc ngã khắc hỏi Hàng Quả Vương Sâm cao giọng nhắc nhở: "Phu nhân và công tử không mời khách vào nhà sao?" thánh nữ giật mình gượng cười xin mời lão huynh lăng hộ thấy nhà chật chội nhỏ bé nên đã dựng sân liều dưới hàng đào trong vườn toán đệ tử quả vương cũng làm vậy tối hôm đó thiên kỳ điều tức xong truyền luồng chân khí dương cương vào cơ thể côn luân thần kiếm thánh nữ đứng bên cầm sẵn kiếm vàng cắm vào các huyệt đạo đã được khai thông, giữ khí nguyên dương lại. Hai canh giờ trôi qua, y phục thuyên kỳ ướt đẫm mồ hôi, nhưng toàn bộ kinh mạch đống cứng của thần kiếm đã mềm trở lại, chân khí lưu chuyển điều hòa. Đôi mí mắt động đậy rồi mở ra. Sau mười ba năm khép kín, anh nỡ làm ống trối mắt. Mãi một lúc sau mới nhìn rõ những người đứng chung quanh Gương mặt thân yêu của thánh nữ Lý Nhược Hồng, làm tiếng mong đập mạnh, lắp bắp gọi, Nhược Hồng. Tiếng nói không rõ ràng vì xương quái hàm cứng đờ, chưa quen với cử động, thánh nữ sụp xuống bên giường, gục đầu vào lòng phu quân khóc nức nở. Thiên tân vụn về, đưa tay vuốt tóc ái thế, bỗng, ông nhận ra có người ngồi sau đỡ lưng mình, liền hỏi thánh nữ ai đang ở sau lưng ta vậy? Nhược Hồng gạt nước mắt cười đáp, chính là Kỳ Nhi đấy tướng công. Chàng thấy thám phụ đã có thể ngồi được, bèn xuống giường quỳ lại. Hài Nhi mừng phụ thân thoát nạn. Thiên Tân ngắm chàng xa lạ, ngơ ngác hỏi: Kỳ Nhi mới lên năm, sao ngươi dám mạo xuân? Thánh nữ dịu dàng giải thích. Tướng công mê mang 13 năm nay, Kỳ Nhi đã trưởng thành nên chàng không nhận ra là phải. Thần kiếm hiểu ra, Mừng rỡ đưa tay vẫy. Kỳ Nhi, mau lại đây cho ta xem nào. Lúc này, mọi người đã lặng lẽ bước ra ngoài Để phu thuê phụ tử hàng quyên. Ba khắc sau, thần kiếm được vợ con dìu ra. Trong bộ lam bào, trong ông còn ánh tướng hơn cả thiên kỳ tuy sắc da xanh mẻ thiên tân vòng tay chào quả vương xin lão quân lượng thư tiểu đệ từ vừa âm cảnh trở về nên thất lễ với thân gia lộ lão đứng lên cười sang sảng nói thật là chuyện cổ kim hạng hữu thắm lão đệ nằm trong băng mười năm mới hồi sinh lão phu hết lòng căm phục tuyệt học ma giáo của thanh nữ 4000 nàng dâu e thẹn bái kiến, chúng tiểu nữ mừng lão gia an khang. Thiên tân quán hỷ bạo. Ta đã nghe nhiều không nói qua, hoa thẩm có 4000 dâu tuyệt sắc tài thì quả là phúc đức sâu dày. Dù trời đã khuya nhưng cả nhà cũng có uống mấy chén hộ mừng. Trong bảy ngày liên tiếp, thuyên kỳ điều truyền công lực cho thân phụ, cuối cùng Thiên Tân hoàn toàn khôi phục lại bản lãnh ngày nào. Thuyên Kỳ nhân lúc rảnh rỗi học thuật kim châm quá quyệt của thánh nữ. Chàng cũng chép lại y đọc kinh để mẫu thân nghiên cứu. Sáng ngày 4 tháng 8, phu thuê Thuyên Kỳ theo quả vương về Sa thành để chữa trị cho nhạc mẫu. Trước lúc lên đường, từ xa vọng lên tiếng khích của quả nhạc long hồ. Con vật phóng như bay nhảy vào lòng thuyền kỳ vậy đuôi mừng rỡ xa xa một con tiểu hồ khác đáng lẹo đẹo dẫn một đàn bốn con cáo nhỏ chạy đến chúng sợ hãi đứng nhìn đoàn người ngựa rít lên như muốn gọi lan hồ trở lại nhưng lan hồ thẳng nhiên cuốn lấy cổ chủ nhân liêm diêm đôi mắt ngọc bốn vị phu nhân thích thú đòi thuyền kỳ bắt bọn cáo nhỏ cho họ trang lắc đầu cười bảo, không được đâu, chú còn quá nhỏ, không thể xa cáo mẹ được. Sàng năm, ta sẽ tặng mỗi nàng một con. đoàn người ngựa đắng trình, càng xa thiên sơn, càng nghe nóng nực. Lâu lâu, cùng có cơn mưa nhẹ, tưới mát cho quán mạc khô cằn. Lại tiếp tục cạnh, ngài nghỉ đêm đi, để làn giá nữ nhân, không bọng gác và đen đúa đoạn cuối của lộ trình có trăng non lơ lửng soi, điểm thọ nguyên lạnh lùng cố tịch nhưng cũng đẹp đến kỳ lạ. Sáng 14, lộ gia can hiện ra trước mắt. Ngoài đại sảnh còn có hàng trăm tiểu xã dành cho bộ tập và môn đồ. Quạ vương là cự phú miền tây giật cũng là môn chủ của quạ môn. Thuộc hạ của ông làm việc trong những mục trường mới mong và mấy câm lò rèn gãy gác trên đất sa mạc. Ở đây, lạc đà và ngựa là phương tiện ý lại quý yếu, còn là người bạn thân thiết của người, người dân Tây vực. Có một luật lệ bất thành văn, nhưng lưu truyền từ ngàn năm nay, kẻ nào phạm tội trộm ngựa, lạc đà sẽ bị xử tội chết. Hai loài vật trên quan trọng như vậy thì những cái móng dưới chân bộ yên cương trên lưng Chiếc xe chúng kéo theo Cũng quan trọng không kém Môn đồ quả mông Là người cung cấp những vật ấy Đảm gia nhân Cũng là đệ tử Mừng gỡ Ồ gá trào đón Lão gia và tiểu thư hội trang lầu khu nhân nghe nói Ái nữ đã trở về vui mừng bắt hay Tỳ nữ dìu mình ra đại sảnh Hỏa vương gia nắm tay thiên kỳ dắt vào Bốn nữ lang cũng nối bước Tiểu Lan thấy mẫu thân ngồi chờ ở sân, vội chạy đến ôm chân bà, lộ phu nhân vuốt tóc con trách. Còn gái lớn không lo lấy chồng, lại trốn đi đâu làm phụ mẫu lo quá, Lan Di thật bất hiếu. Lộ Lão cười há hạ nói, Bà trách quan cho Lan Di rồi đây, chẳng qua nó chơi quan mà không có bậc anh hùng, nó đã vào trung thổ, chọn cho vợ chồng ta một quý tế. Thuyên kỳ vẽn áo khí lệ. Tiểu tế thẩm Thuyên kỳ khấu kiến nhạc mẫu. Lộ phu nhân thấy chàng chẳng có gì xuất sắc, Trong lòng không được vui, Cho rằng chàng không xứng với ái nữ của bà, Nhưng bà cũng hơi ngạc nhiên Khi thấy ba nữ lang của Thuyên kỳ Đều là quốc sắc thiên hương. Lúc này các nàng đang cúi chào bà. Chúng tiểu nữ bái kiến bá mẫu, Tiểu răng kề tai bà nói nhỏ, lúc này lộ phu nhân mới biết, chàng rể của mình là hàng cao thủ. Bà vội bảo, "Hiển tế, tam cô nương, các con đứng lên đi." Tối đến, sau buổi tiệc tẩy trần, Hỏa Dương bả bào đệ lộ xuân, "Nị đệ, vào thư phòng, ta có chuyện muốn hỏi." Lão biến sắc, nhưng cố trấn tĩnh đi theo đại ca. Hỏa Vương tươi cười hỏi Hàn gia sự, Lát sau, Thuyên Kỳ bước vào, chào hai bậc trưởng bối, rồi ngồi đối diện với Lộ Xuân. Lão đưa mắt nhìn chàng, định đại bối mấy lời. Ngờ đâu, đối má nhạn đã nhíp hồn lão. Chàng chầm giọng hỏi. Nhị Thúc vẫn thường liên lạc với sa thượng thần ưng chứ? Lộ Xuân gật đầu. Có phải chính Nhị Thúc? là báo cho Sa thượng thần ưng biết lộ trình của quả vương. Trình ta. Sa thượng thần ưng hứa hẹn với nhị thúc những gì? Lão bảo Đại ca bị Sát hại, ta sẽ trở thành môn chủ quả môn, uy quyền một cõi. Nếu bán đồng cỏ cho lão thì ngoài số nhân lượng trong văn tự để chia cho gia tộc, ta còn được hiền một vạn lượng vàng. Không phải chính mình quả vương, Mà các bậc cao niên trong tông tộc, Nước bên ngoài đều phẫn nộ. Thuyên kỳ gá dấu trấn ngang, Rồi hội tiếp. Nếu cuộc phục kích thất bại, Thì kế hoạch tới của thần ứng là gì? Không có gõ, Lão không có tiết lộ. Chàng quái sang bạo quả vương và mọi người. Nếu mà chúng ta khép tội cho nhị thúc, Sẽ đánh động đến đối phương Theo thiện kiến của tiểu tế Chúng ta cứ giả như không biết vai trò nội gián của nhị thúc Từ đó khai thác tin tức địch nhân dễ hơn Quả vương tán thành Bảo những người có mặt giải tán Và tuyệt không để lộ chuyện hôm nay Nhưng thực ra có chó vàng họ cũng chẳng dám nói ra Má nhạc của Thuyến Kỳ đã làm họ khiếp vía Vì người Tây vực nặng lòng mê tính, Có chàng không phải là phàm nhân. Thuyên kỳ thú ma Pháp, Lộ Xuân hồi tỉnh, Không nhớ gì về cuộc phỏng vấn, Tiếp tục đàm đạo. Sáng hôm sau, Chàng tiến hành chữa trị, Bệnh thấp khớp cho nhạt mẫu. Bàn tay nóng gực của chàng, Đẩy khí âm hàn ra khỏi chân trái, Khiến lộ phu nhân nghe khoan khoái. Xin lòng thương mến, Chàng rệ đa tài, Những mũi kiếm vàng kích thích quyết mạnh Luân chuyển mạnh mẽ Khôi phục vùng gân cốt tê cứng Sau ba ngày điều trị Bệnh phong hết hẳn Lộ phu nhân khen ngợi hiền tế Bà thúc giục hỏa vương chọn ngày lành tháng tốt Để tổ chức lễ cưới cho con Hỏa vương bối rối nói Bà không nói nữa Nhưng định bụng sẽ hỏi thẳng thiên Kỳ Đêm mười tám, trăng quan ngoại vẫn còn đẹp, Hỏa vương xây bày tiệc trước sân để cùng trẻ quý thưởng nguyệt. Người Tây vật không có lệ treo đàn lòng mừng rằm tháng tám, Vì hoang mạc làm gì có trai trúc để vót nang lòng. Lộ phu nhân và bốn nữ lang cũng có mặt bên bàn rượu, Nhưng họ chỉ ăn bánh mứt, uống trà. Sau mấy ngày kề cận, Phu nhân yêu mến bọn thu trinh chẳng kém tiểu lang Trong trang, tiểu hổ đuổi theo những con chuột, còn anh em họ lăn xuống nhà sâu buộc hú với bọn tề sư, lộ xa và lộ thạch. Tiểu lang lúc nào cũng bám chặt lấy tỷ phu không rời, đêm nay, nàng ngồi trong lòng chàng lắng nghe câu chuyện. Lộ phu nhân hắn giọng hỏi chàng rễ. <cười> hiện tế, hiện tế định bao giờ sẽ thư với huyên đường để tổ chức lễ cưới cho bốn nữ nhân này. Chàng cúng kính đáp Sau khi diệt trừ xa thượng thần quân Đem lại thanh bình cho tay vực Tiểu tế sẽ bước song thân vào trung nguyên Bách lang không có thân thích Thu Trinh và Vân Phụng đều là người thịnh tây Có lẽ hôn lễ sẽ tổ chức tại Tây An Ngày tháng thì xin tùy vào nhạc phụ và nhạc mẫu định đoạt Lộ phu nhân hài lòng cười bảo <cười> ta là người đất tứ xuyên đó Ba chục năm qua ta chưa có trở lại cố hương Nhưng dịp vào dự hôn lễ của các con Chắc ta sẽ về quê cúng tế tổ tiên Sau đó ta tính đến Hồ Bắc Để mà cải tán cho lộ đồng Mọi người vui vẻ trò chuyện thuyền Kỳ đưa mắt nhìn vần trăng cuối đông Bỗng nhận ra Bốn con chim mưng đang bay về phía này Dưới chân Dường như lỡ lựng một vật tròn, lớn bằng quả dưa. Chàng chỉ cho cả bàn cùng xem, nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì. Khi bầy chim bay ngang lộ gia trang, bỗng quát lên, buông trái cầu xuống. Thuyên kỳ kinh hải, nhắm hướng ơi tung mình đến mái sành đón lấy. Hai đạo trưởng kình âm nhu hướng vật lạ, khiến nó gơi trậm lại và lọt vào tay càng, xối tích như chống chống. Chàng không dám thu hồi kình lực, cố giữ nó trong trạng thải ấy, phi thân xuống đất, chạy ra cửa trang, nhắm khoảng đất trống trước mặt, vận toàn lực hất mặn, quả cầu bái ra hơn mươi trượng, rơi xuống đất nổ tung, uy lực chẳng kém thần quanh. Hỏa ngưng và mọi người chấn động tâm thần, chẳng nói nên lời, lộ phu nhân run rẩy bảo: thiền tế quả là thần gián thế. Nếu không chúng ta đã tan sát rồi. Sáng hôm sau, Thuyên Kỳ và Quả Vương gá trộ trái cầu nổ. Chàng nhận gá vài chú chuột nằm chết cứng, vội can. Nhà phụ, đừng đến gần khu vực này. Trái cầu điểm qua, không chỉ có quả dược, mà còn có mang theo chất độc đó. Chàng vận thần công bảo vệ toàn thân, rồi bước đến, nắm đuôi một con chuột chết. Về lại Gia Cang, Trang dung tiểu kiếm mộ bụng chuột, thấy mặt chuột đứt ra từng khúc. thuyền kỳ thở dài nói, Bọn sa thượng thần ưng, tâm địa thật là đen tối, Dùng đến cả đoạn trường phấn để đối phó với chúng ta. Quả vương lại bị vấn đề khác dày dò. Bí quyết chế chủ khai sân thần quanh, chỉ mình ta và lộ xuân nắm giữ. Chẳng lẽ hắn đặt tiết lộ? cho Sa thượng thần ưng ư, chàng thở dài đáp: có lẽ đúng như vậy, nhưng xin nhà phụ bình tâm tìm phương khắc phục. Hai người bàn bạc một lát, quả vương cho mời lầu xuống đến thứ phòng. Thuyên kỳ dùng má nhạn với hồn đại pháp hỏi lão: căn cứ của Sa thượng thần ưng ở đâu? Cách đây hơn trăm dặm Về phía đông Có một ốc đảo lớn Ta đã gặp lão Hai lần ở đó Vậy tổng số nhân mã Khoảng bao nhiêu người? Gần trăm trăm kỳ mã Chàng hỏi thêm Tất cả những điều cần biết Rồi cho lão trở về Ngay sau đó Thuyên kỳ và quả vương, thống lĩnh 300 cao thủ hạng nhất của quả môn tiến về phía đông. quân đệ họ lăng cũng có mặt trong đoàn quân. Cuối kênh hai đoàn nhân mã dừng chân cách ốc đạo hơn dặm, xuống ngựa âm thầm tiến lên. Trên ốc đạo liều trại sáng sát, đèn đuốt sáng rực. Có lẽ bọn chúng không ngờ đối phương biết được nơi đóng quân, nên việc từng phòng rất lơi lộng chỉ có mấy tên ngáp ngắn, ngáp dài quá lại. Quạ vương chia cho chàng ba cái thần quanh, rồi chạy ra sau ốc đạo. Thuyến kỳ căng mắt quan sát, xác định đây đúng là bọn bạch y đồng đảng với toán cao thủ đã phục kích quạ vương. chàng biết quy lực của thần quanh nên ngần ngại không muốn gây sát nghiệp. nhưng quạ vương đã không nhân hậu như chàng, một trái thần quanh. Rơi vào khu trung tâm nổ vang trời, phá vỡ về tĩnh mịch của màn điếm quang mạng. Thuyên Kỳ thở dài, nhắm vào chỗ đám người tung quả khí. Sáu trái thần quanh đã tàn sát gần hết đám bạch y. Số còn lại kinh hoàng đào tẩu nhưng không thoát được lưỡi dao của ba trăm đệ tử quả môn. Tàn cuộc quả vương, nhìn nét mặt bất nhận của Thuyên Kỳ gần giọng hỏi. Hiền tế, sinh trưởng ở Tây Vật, chắc cũng biết luật sinh tồn của các loài. Ta không giết người, thì người giết ta. Lão Phu chẳng phải là kẻ hiếu sát, nhưng thử hỏi, nếu đêm qua, hiền tế không thống chế được trái cầu ấy, bao nhiêu người sẽ mãn giống? Thuyên kỳ gượng cười đáp, Dạ, nhạc phụ dạy chí phải, tiểu tế xin nhận lỗi. Lộ lão cười sò, so, vỗ vai chàng bảo, Giữ được cái tâm nhân hậu là điều rất tốt, Nhưng phải tùy hoàn cảnh, chúng ta về thôi. Đoàn quân về đến lộ Gia Trang thì trời gần sáng, Những người đàn bà trong Trang đã thức trắng đêm chờ đợi họ, Mai sau không một ai nằm lại chiến trường. Họ ngủ vui đến trưa hôm sau, Cuộc họp bộ tập khai mạc Quả vương lông trọng, tiếng cáo, Hữu Lan là người thừa kế, chấp chưởng quyền điều hành cơ nghiệp dòng họ Lộ. Người tiếp theo chính là cậu bé Lộ Tiểu Lâm. Lộ Sung đứng lên phản đối, vì không có lệ cự đến hai người. Nhưng lạ thay, toàn bộ tộc nhìn lão với vẻ kinh bị, đồng thanh tán thưởng ý kiến của hòa vương. Lộ Sung cố vấp váp Nếu mà chúng ta giao thảo nguyên cho Tiểu Lan, khác nào bán đức tâm quyết bao đời nay của họ lộ cho Thuyên Kỵ Một lão nhân, tuổi quả bác tuần, đứng dậy chỉ mặt lão nói. Thuyên Kỵ dù là người ngoài, nhưng cũng không tán tận lương tâm đến nỗi to gặp với kẻ thù, mưu sát bào huynh và tiêu diệt cả bộ tộc như ngươi. Nếu đêm kia, kỳ nhi không nói được quả cầu. Thì họ lộ, còn được mấy người hả? Lộ xuân sanh mặt, chẳng hiểu sao, mọi người lại biết âm mưu của lão. Thuyên Kỳ đứng đến lạnh lùng nói. Kinh cao bồ tập, Thuyên Kỳ xin hứa đến ngày lớn đệ tròn 18 tuổi, Sẽ giao lại quyền thừa kế thảo nguyên. Tiểu Lâm, đang ngồi cạnh chàng, đứng bật dậy ấp úng nói. Gia phụ... Vẫn thường dài họ Lộ chúng ta chỉ có vài trăm người nhưng khi việc kinh doanh lại quan hệ cơm áo cả mấy vạn người tái giật. Lần Nhi tự biết mình không cán đáng nổi, xin Lan tỷ và tỷ phu mãi mãi là người điều hành. Thuận kỳ cảm động. Tỷ phu ở ngay trận thiên sơn. Lân đệ có gì khó khăn, chúng ta sẽ hỗ trợ. Việc gì mà phải lo lắng? toàn bộ tộc, vỗ tay, quan hô, vang dội. Quả vương trợn mắt bão lộ xuân. Nhị đệ, ngươi can tâm, Vì vạn lượng vàng, phản bội lại bộ tộc. Tội đáng muốn chết, Nhưng nghĩ tình, ruột thịt. Ta chỉ đuổi ngươi ra khỏi đất này. Ngươi đi đi! Lộ xuân thiệu nạo, Trở về nhà thu xếp hành lý gầy lồ da căng. Trong lúc tâm thần bất định, lão không ngờ có ba kỳ mã bám sát theo. Đến ốc đảo phía đông, nhìn cảnh hoang tàn với đàn chim kênh đang gỉ rối mấy trăm xác chết, lão lại lắc đầu đi tiếp. Suy kỳ nóng lòng muốn đưa song thân trở lại trung nguyên, nên mới bày ra kế này cố tìm cho được sao huyệt xa thượng thần ứng tiêu diệt mầm hòa của Thảo Nguyên. Sau năm ngày đêm, lộ xuống đi vào một sơn cốc nằm giữa hai ngọn núi đá. Thuyên Kỳ và anh em Họ Lăng bỏ ngựa từ xa, rèo lên thạch sơn mé hù quan sát địa hình. Sơn cốc này thực ra là một ốc đảo kỳ lạ, cây cối tốn tươi, hàng trăm liều trại sáng sát. Chính giữa là một giếng nước đường kính gần trượng Cách diễn không xa là chiếc liều giá lớn. Có lẽ sát thượng thần ứng tỏ trận nơi đây. Lộn xuống xuống ngựa, đi vào liều và không trở ra. Thuyên kỳ ước lượng nhân sổ đối phương chẳng dưới 600. Chàng đã chứng kiến cảnh chết của mấy trăm người hôm tấn công ốc đạo nên gồm mình chẳng muốn sử dụng thần quanh. Chàng suy nghĩ rất lâu. Mới tung một trái nơi cửa cốc. Chiến ngộ vang trời, không giết chết một ai. Nhưng làm bọn môn hạ thần ứng kinh hài, Chui ra khỏi liều ứng chiến. thuyền kỳ vận cống nói, Tại hạ mang trong người hai cái thần lôi, Đủ sức phá tan sơn cốc. Nhưng vì không muốn thấy cảnh thịt cơi, Xương đổ xin mời xa thượng thần ứng ra thương lượng từng tiếng của chàng lồng lộng trên đầu sân cấp với âm thanh của thần linh từ liều lớn lộ xuống và một đại hán gấu quăng vàng que trên cột thắng đỏ dán dốc quy vụ bước ra thuyết kỳ giáo thần quanh hai thuộc hạ rồi tung mình xuống thủ pháp linh diệu của chàng khiến phe đối phương càng sợ hãi đại hán gấu vàng nhìn chàng với vẻ dò xét Thuyên kỳ hỏi gà, có lẽ tôn giáo là xa thượng thần ứng, gà lắc đầu bật cười cao ngạo, tại hạ chỉ là bộ tướng của người, các hạ thất vọng lắm sao? Thuyên kỳ lạnh lùng nói, tẻ hạ chỉ là hạng chó săn, đại hán tím mặt gân lên, ta là chó săn thì ngươi chỉ là một con thỏ mạt hạng tiếu dứt lời, gã gục loan đao xông tới. Thiên kỳ kinh bị, đưa long kiếm hững hờ, điểm vào màn đá quan. Đại Hán thấy đường đao chậm lại, vẫn toàn lực chém nhầm. Đúng gan, bản lĩnh của gã không thua năng hồ, nhưng chẳng may gặp đại cao thủ như Thiên kỳ, nên chẳng có thể tác quái tác quái gì được. Giang ung dung giải phá đao chiêu, hai chân chặn hề giời chỗ đến chiêu thứ sáu mươi chàng vung kiếm kiếm liền mười thế cắt đứt y phục đối thủ từng mạnh vãi tung bay theo gió đại hán chỉ còn chiếc cổ quấn quanh hạ thể gã sợ hãi dùng tạ thủ nắm chặt cổ liều chết sống lên thiếu vài nhát kiếm nữa mái tóc vàng que bị gọt chuội thuyền kỳ gằn giọng bảo nếu ngươi không quy phục ta Sẽ chém ba chiếc khố vải kia, Xem ngươi còn mặt mũi nào, Sống ở đất thảo nguyên này nữa không? Nam nhân tay vực, Sợ nhất là lọa thệ, Trước mặt đám đông. Đại hán biết, Đối thủ của mình đủ sức làm việc đó. Gã nghiến găng, Quai đau tự sát. Nhưng một luồng trị phong vô hình, Đã xạ vào huyệt bộ lan, Nơi giữa ngực trái, Khiến thân thể gà cứng đơ, Dù tay, mắt, miệng, Vẫn hoạt động bình thường Thuyên kỳ chiếu má nhạn Nghiêm giọng bảo Ta hỏi gì Ngươi phải thực thà phúc đáp Nếu không đừng có trách ta tàn nhẫn Gã thở dài Rồi trả lời Được Ngươi cứ hỏi Sa thượng thần quân Hiện bây giờ ở đâu người đã về ngoại mông Lai lịch của hắn Như thế nào Người là tam vương tử của bộ tập sở hán Hùng Mạnh. Vậy chừng nào hắn trở lại đây và cứu trú trốn nào? Ba tháng sau, người sẽ đơn tay giật, nhưng không rõ địa điểm dừng chân. Người có đồng ý rời bỏ xa thượng thần ưng mãi mãi hay không? Ta xin thề. Thuyến kỳ quay sang đám kỳ sĩ, thủ vụ bằng tiếng Tây vực. Các người thấy đó, sát trưởng thần ưng là dương tự móng cột, nuôi dạ tâm chín đọt đất đai của người Tây vực. Lẽ nào các ngươi lại cáo hắn phản bội quê hương? Ngài thủ lĩnh đã thức ngộ, thề bỏ tên móng tặc. Các ngươi định thế nào? Họ đều là những dũng sĩ của thảo nguyên, yêu mến nơi chung nhau cát rúng, đồng thanh tuyên thệ Xin thề Thuyên kỳ lý quanh Thấy cách hân trượng Có một thân cây khô Chàng bước lại gần Vận đổ 12 thành công lực Vỗ một chữ cách không Thân cây bốc cháy dữ dội Trước sự khiếp sợ của bọn bạch y Chàng dịu dàng bảo chúng Các ngươi về đi Vợ con đang tựa cửa ngóng trông. Thuyên kỳ mở bọc hành lý trên vai Lấy bộ trường bào mới, vắt lên vai đại hãn Tôn giá cũng là bậc anh hùng nơi quang mạng, sao lại hồ đồ núi giáo cho giặc. Bộ y phục này xin hãy nhận lấy và lượng thứ cho tại hạ. Chàng giải quyết cho gà rồi quay sang nói với Lộ Xuân. Nhị Thúc đi đi, nhưng đừng tìm đến gà thần ứng làm gì nữa. Giờ đây, nhị Thúc như muối tranh đã kiệt nước, gà không còn dùng được nữa đâu lúc này đại hãn đã mặc bộ lám bào của chàng vào gượng cười hỏi phải chăng các hạ là thuyết hồ công tử chàng gật đầu thắc mắc sao tôn giá lại biết sa thượng thần ưng đã dùng vạn lượng vàng thỉnh độc y ở sân tây về làm quân sư lão có nhắc đến công tử thuyết kỳ cười mát tại hạ đã ngờ rằng cái bàn tay lão nhúng vào quả không sài. Có lẽ lão đã theo thần ưng về ngoại mông. Dạ thưa phái. Giang vỹ tái từ biệt rồi phi thân khỏi sơn cốc như ánh sao băng. Ba người trở lại sát thành chỉ mất có 4 ngày. Trong tiệc mừng công, Hỏa Vương Hề Hạ nói: "Nàng Vuông đã tan tác, ta, chúng ta không còn phải lo lắng nữa." Thuyên kỳ như mài thưa, tiểu tế sợ không phải như vậy đâu. Xác thượng thần ưng là vương tự mống cổ, tài lực hùng mạnh, dẫu mất ngàn quân này cũng sẽ có ngàn quân khác. Hơn nữa, gà còn có độc y và bầy chim, hậu quả thật là khó lường. Tiểu tế sẽ đi ra ngoại mong một chuyến, tìm cách hạ sát thần ưng để diệt trừ hậu quả. Có được vậy mới yên tâm về trung thổ. Mọi người nhớ đến trái cầu chứa đại quả vượt, và chất độc hôm nào thầm công nhận chàng có lý. Quả vương cảm động nói, hiền tê hết giả quan hoài đến an nguy của họ lộ, làm ta vô cùng cảm kích, như một mình vào trốn hang hùm e thập phần nguy hiểm. Chàng cười đáp. Thu Trinh, võ nghệ cao cường, lại tinh thâm mông ngữ, sẽ cùng tiểu tế đồng hành. Tiểu tế, tinh bọn mông cổ, không có thể đuổi theo kịp. Ba nàng tự giận mình, sao trước đây không học tiếng mông để được đi cùng chồng. Nhưng mà Tiểu Lan, vì nàng sống ở Tây Phật, dân mông rất nhiều. Thu Trinh, từ năm 16 tuổi, đã thay mặt thành công giao dịch với các đoàn thương nhân mông cổ. Nên đất thạo ngôn ngữ này Đêm đến Bách Lang Vân Phụng Tiểu Lang Hờn Trách Tứng công thiên vị tình thư Nên mới đưa theo chứ đâu cần thiết Phải biết tiếng Mông. Ở đấy có mấy bạn người Hán Chàng cười bảo Tiếng Mông thì không cần Nhưng trong bốn nạn Thu Trinh Tinh công cao nhất Nếu ai muốn theo cứ việc thử tài Ba nàng biết rằng mình không chạy lại từng nương, tành cười vườn, riêng kỳ thổi tắt đèn trời dỗ dành họ bằng tấm thân cường tráng của mình. Mờ sáng, quả vương đích thân, dứt ra hai con lạc đà có bủ lông trắng như tuyết, không lận một sờ tạp, nhưng chỉ cáo bằng con người non, ông cười bảo, đôi bạch đà này là thần vật của Tây vực, đáng giá ngàn dạng sức đi bền bỉ gấp mấy lần giống thường, khả năng chịu khát cũng được. đường sang ngoại mong dài hơn ngàn dặm, băng qua nhiều sa mạc, hiền tê phải thận trọng nha. hai người cáo biệt, rồi lấy ngồi vào chiếc yên bành im ái trên lưng lạc đà. hai con vật uống no căng bụng, rồi mới chịu bước đi. chưa đến, họ dương mái xe nắng trên đầu được thiết kế như chiếc ô thời trái kẻ hỏa vương qua lại đất mông nhiều lần nên rất thâm thuộc ông vẽ họa đồ chỉ dẫn cặn kẽ vị trí từng ốc đảo từng nơi có nước và lương thực đối tình lực nhảy đến những ngày nằm thảm dưới mật thất lúc chàng bắt đầu luyện công âm dương thần công nhìn nhau cười khanh khách điểm xa mà lành cắt giá Hai người chạy trang nằm dựa đồi bạch đà, ngắm bầu trời sao lấp lánh, thì thầm tình tự. Đã là điểm thứ mười, họ ân ái với nhau trên sa mạc. vầng trăng non đã lên cao, bán phát ánh sáng mờ nhạt, dịu dàng lên mặt các vàng vô tận. Thu trinh biết, Thuyên Kỳ yêu mình tha thiết hơn cả ba nàng kia, dù chẳng bao giờ nói ra điều ấy những cuộc ái ấn đầy nước mắt dưới lòng đất tầng da thang đã mãi mãi liên kết hai tâm hồn là một. Đó là bí mật riêng của hai người, không một kẻ thứ ba nào biết. Thuyến kỳ thấy thú chính gồng mình vì lạnh, vội vận chân khí khiến cơ thể nóng lên để sưởi ấm cho nàng. bàn tay chàng không ngừng vuốt vé làn da mịn màng trên thân hình gợi cảm như pho tượng ngọc bích dưới ánh trăng. Thu Trinh biết chàng đã động tình, nồng nhiệt đáp ứng lại. Mái tóc nàng buốn xõa làm nhọt nhàng da thịt. Khi nàng trường lên tìm lấy môi chàng. Đã lâu lắm rồi, họ mới có ghiêng nhau. Thuyên Kỳ là một nam nhân kiều dụng trong thứ phòng. Những điếm ngắn tình dài. Nhờ cước trình máu lẹ của Đối Bạch Đà, nên một tháng sau họ đã đến vùng ước dạ nằm bên bờ sông đồ xa, nhánh phải của đại giang tề lớn dạ. Đây là một ốc đảo lớn nhất mông cổ, cây cối xanh tươi, nước dồi dào. Người mong quen cuộc sống du mục nhưng vẫn xây dựng nơi đây thành một thị trấn sầm uất, làm đầu mối biến bán thổ sản của sa mạc vào trung nguyên. Ngoài lừa, ngựa, lông thú còn có đồng đỏ, một loại kim loại rất quan trọng. Nhà cửa trong cảnh xây toàn bằng đá voi trắng toát để chống lại cái nóng kinh người. Nhưng vùng ven cảnh hàng ngàn liêu giá truyền thống vẫn là nơi cư trú của mấy vạn người. Giấn mong theo đạo Phật phái Lạt Ma nên cạnh bờ sông của một ngôi chùa mật tâm. Thiền hà thường truyền tụng một câu ngạn ngữ: "Ở đâu có nước ngọt là có người Trung Hoa." Vì vậy Trong vùng đất cạnh bờ sông Đồ Sa này có đến mấy ngàn người Hán, họ làm đủ mọi nghề để mưu sinh, trong đó đương nhiên phải có ngành ăn uống và khách điếm. Trấn Ước Dạ có một đại lữ quán kiêm tụ điểm ba tầng có tên là Đồ Sa Đệ Nhất Khách Điếm. Hiếm có dân tộc nào lại khóa dùng chữ Đệ Nhất như người Hán. Chủ nhân khách điếm Số một này là biểu cá của Lộ Phú Nhân, và xạo hợp thái, lão lại cùng họ với Tần Thu Trinh. Tần Hưng Long, việc này không khó giải thích, vì đất thục trước đây là lãnh thổ của nhà Tần, nên dân thiệm tây và tử xuyên mang họ Tần rất nhiều. Sau khi đọc thư của Lộ Phú Nhân, Tần Hưng Long hấn quang bảo, Điệt Tê cứ yên tâm, cô phụ sẽ hết lòng giúp đỡ cho hai người. Chính quả dương là người đã cấp vốn cho ta xây dựng nên sự nghiệp này. Nay lão gặp nguy nan lẽ nào ta không tận lực. Tần lão chiếu đại hai người món đặc sản vịt quay tứ xiên. Chính nhờ món này mà tụ quán của lão luôn luôn đông khách. Một trong những người khách ấy là đại vương tự của bộ tộc sở hàng. Ông ta thường hay gồ vài cận tướng đến đây thưởng thức món vịt quay và ru phần sơn đông. Đất Mông Cổ toàn là quán mạc, làm gì trồng được ngếp. Vì vậy, Vương tự thích rụt trung nguyên hơn, không phải gù phần ngon hơn ru thiển hơn. Nhưng vì nó cái nằm thích hợp với người Mông Cổ, và cũng vì Tần Công thân phụ Thu Trinh là người nắm giữ đường dây cung cấp, gù sang Đất Mông, diện an ở sát Đất Sơn Tây. Ông chọn gụ phần là mặt hàng buôn bán, cũng là phải đạo. Thuyên kỳ Thu Trinh ở Đồ Xá điểm Đã bốn ngày và được thấy vương tự qua lộ đức hai lần. Chàng nhận thấy tuổi đã gần ngủ tuần, tướng mạo oai phong nhưng tính tình ôn hậu thoát lạc. Một hôm, đại vương tự lại đến nữa. Lần này, ông chỉ đi với hai vệ sĩ thuyên kỳ chọn bàn gần nhất để ông ta nhìn thấy chàng ung dung đọc ẩm khe ngắm nghe mấy câu thơ đường đại vương tử đang lục cô đơn không người đổi ẩm nghe giọng ngâm chăm chú nhìn chàng thanh niên lạ mặt trong nhíp áo thư sinh chàng trong văn nhẹ thoát tục những đôi mài kiếm và nhạn thần trong sáng không thiếu vẻ anh hùng chàng giả đò tình cơ nhìn vào mặt vương tử niệm cười, nghị lực của chàng thiên hạ vô song, trẻ già đều không thoát khỏi. đại vương tự động lòng cười ha hả nói, công tử là bậc cao nhân phương nào mà lại đến quan mạc độc ẩm như vậy? nếu có nhẹ hưng, xin mời cùng ta uống vài kén ngủ thiên kỳ gật đầu, chậm rã bước qua vòng tay thí lệ, tại hạ là thẩm thu phong, điệp tế của tầng lão. Quảng lộ bất thành, nên đến đất mong tìm xin kế, xin hỏi đại danh của quýnh đài. Qua lộ đức, thấy người này không nhận ra mình là vương tự, khoan khoái đáp. Tại hạ là qua lộ đức, gật dinh danh được đàm đạo với bậc nhân sĩ đất Trung Nguyên, xin mời an tọ. Tần Lạo đã rút lui từ trước, theo đúng kế hoạch. Tiểu nhị bưng chén bát mới cho Thuyên Kỳ vương tự rót đầy hai chén lớn sang sảng nói người mông quen uống chén to mông công tử lượng thư thuyền kỳ cười uống cạn quá lộ đức vẫn tự hào về thủ lượng của mình nên muốn thử sức hòa thẩm, xem chàng có đáng là tủ hữu của mình hay không ông mời liền nắm chén đầy thuyền kỳ vẫn thẳng nhiên mặt không hề đổi sắc chàng lại mời vương tự nắm chén Mười chén liên tiếp, làm ông ta phấn chấn tinh thần, cười ha ha nói, hảo tụ lượng. Thậm công tử, thiên ta vô cùng khoan khoái, Hai người vui vẻ trò chuyện. Thuyến kỳ là người ván vò toàn tài, kiến dạ mọi việc đều thấm suốt, nên qua lộ đức, rất ngưỡng mộ. Ông kéo ghế, ngồi cạnh chàng, ôm vai thú thực. Ta chính là đại vương tử. Của bộ tộc sở hàng. Nhưng xin công tử. Đừng vì vậy mà e ngại. Mất đi tình thân thiết. Không hiểu sao. Chỉ một lần gặp gỡ. Ta đã đem lòng yêu mến công tử. Thuyên kỳ đáp. Tám đại y quan thành cổ khấu. Áo mạo đời tấn. Chỉ còn là nắm cỏ xanh cụ kỵ. Cuộc đời. Chỉ là một giấc mộng lớn. Huống gì chút lánh lợi. Tiểu đệ. Từ lâu đã giác ngộ điều ấy nên không hề bận việc lão huynh là ai cả đâu quá lộ đức vỗ bàn cười thấm khoái hảo chi âm hảo chi âm không ngờ hôm nay lại được gặp tử kỳ chưa mai ta sẽ cho thuộc hạ đến gước hiền đệ vào phủ đàm đạo đầu giờ tí hôm sau bốn dụng sĩ người mông vào khách điểm trao thiếp mời dự yến tiệc của đại vương tử thuyên kỳ thái áo lên lưng ngựa thứ năm của họ đi về phía đại bản danh bộ tộc sở hàng đóng đến mấy chục vạn chiếm cứ vùng tây ngoài mông cùng sinh sống bằng nghề du mục chăn thả súc vật trên đồng cỏ nhưng lưu vực sống kè lớn dà đất đai phì nhiêu nên có vài vạn người đến định cư vì vậy đại bản danh của vương tự cũng phải đặt tài cấn ước dạ Sau 48 năm thống trị nước Trung Hoa, người Mông đã bị nền văn hóa Hán tộc Đồng hóa. Khi bị Minh Thái Tổ đuổi trở lại sa mạn, họ đã mang theo Hán tự về làm chữ viết của mình. Chỉ có điều được đọc theo lỗi phát âm của người Mông. Sau trăm năm sau, ước dạ đổi tên thành Ú Lung Bạch Tố, kỳ sĩ đỏ, thì nước Mông Cổ mới có chữ viết riêng. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ trên cộng đại môn là bốn chữ hán sợ hàng vương phụ kiến trúc có phá lận vài nét đặc thù của trung thổ ở miền núi nhưng tụ trung vẫn đậm vẻ giản dị của người mông qua một khoảng sân lát đá rộng rãi mới đến tài sảnh sau đó là mấy chục căn tiểu xá tất cả đều nằm dưới những tầng cây rắm mát đất mông cổ khô cằn sỏi đá suốt đời thèm bóng mát và cây xanh của cây cối. Vì lẽ đó họ không trồng quá mà chỉ trồng những loại cây tàn lá rậm rạp có thể che chở họ khỏi vần dương khắc nghiệt và những cơn bão cát điên cuồng. Đại vương tự gác tận cửa sảnh đón khách. Thẩm lão đệ mau vào đây để ta giới thiệu với vương phi và công chúa. Trong sảnh chỉ bày một bàn tiệc nhỏ. Một nữ nhân mong cổ tuổi trung niên, dáng vẻ phúc hậu, quý phái, và một thiếu nữ đối tám đang ngồi chờ đợi. Thuyên kỳ vòng cái chào. Tài hạ thẩm thu phong, kính chúc Vương Phi và công chúa được vạn an. Vương Phi chớp đôi mắt nhỏ, đặc trưng của người mong cổ, vui vẻ nói. Vương tử hết đời các người công tử, khiến ta cũng muốn được viện kiến. Xin đừng khách sáo Đại đa số người mong mắt điều một mí Nhưng công chúa Lại có đôi mắt phượng to tròn đen lại tinh anh Nàng lặng lặng Quan sát họ thầm Xem chàng có điều gì đặc biệt Khiến cha mình yêu mến Quá lộ đức chị con gái giới thiệu Đây là Hoa thiên phượng Ai nữ của ta đó Thuyên kỳ hôm nay Mặc y phục thứ sinh màu nguyệt bạch Phong thái ung dung, tiêu sái Bốn người ăn uống, rất vui vẻ Càng lúc, vương phi và công chúa càng thương mến thuyên kỳ Kiến văn rộng rãi và lỗi nói chuyện diễn gián Đã khiến họ say mê thượng thức Bỗng một tỳ nữ, chạy vào các báo Khởi bẩm vương tử, lão thái phi đột nhiên trở bệnh Xin người sang gấp Hóa lộ đức buồn rầu bạo. Thầm lao đệ trượng thư, Mẫu thân ta tuổi đã cao, Hơn năm nay, Luôn bị đau thắt ngực, Khó thở. Tháng trước, Tam đệ có gước về Một thần y người Hán, Ông ta bốc thuốc chữa trị, Thì bệnh lui đi, Nhưng không hiểu, Hôm nay tại sao lại bị tái phát Thuyên kỳ nghiêm giọng bảo Tiểu đệ, Cũng có nghiên cứu ý đạo đã nhiều năm Xin dương tử Cho phép được xem qua bệnh tình Cho lão thái phi Ô lộ đức mừng gỡ Ồ Như thế thì tốt quá Trương thần y ở bản danh của tam đệ ta Cách đây hơn hai trăm rậm Có cho gọi Cũng phải chiều mới đến được Mong tiểu đệ ra tay diệu thủ Giúp ta một phen Bốn người cùng vào hậu sảnh lão thái phi đang nằm thiêm thiếp trên giường, tái ôm gần, gá chiều đau đớn, miệng há hốc, cố hít lấy dương khí. Thuyên kỳ xem triệu chứng, biết ngay tấm mạch bà bị tắc nghẹn, chàng máu chóng nhờ hai nữ tỳ đỡ bà ngồi dậy, rồi dùng công lực chỉ dương đấm tan những cục máu đang chặn đường lưu chuyển khí huyết. Trương thúc dù là thần y cải thế nhưng nguyên dương yếu kém nên không thể làm được như chàng. Thuyến kỳ cẩn trọng đưa chân khí qua huyết mạch toàn thân lão thái phi, không những chữa lành chứng nghẹn mạch mà còn tăng cường sức khỏe của bà. Nửa khắc sau, lão bà tỉnh lại, nghe toàn thân thư thái, sung mãn với thời trung niên, ngạc nhiên hỏi vương tự. Người đã cho tao uống thuốc gì mà thần hiệu như vậy? mẫu thân nghe như trẻ lại mười năm, quá lộ đức mừng gợ chuyện thiên kỳ khởi bẩm mẫu thân, đây là thẩm công tử bằng hữu sơ giao của hài nhi chính y đã ra tay chữa trị. Lão thái phi ngắm càng rồi hỏi công tử cứ nói thật cho ta biết chứng bệnh đau ngực của ta có còn tái phát nữa không? thuyên kỳ kính cận thưa lão thái phi yên tâm tiểu bối đã dùng lửa tam muội phá tan tất cả những cục máu động trong quyết mệnh nếu có chế độ ăn uống vận động thích hợp sẽ mãi mãi không bao giờ tái phát nữa lão bà bị chứng bệnh này hành hạ gần hai năm nay lúc đau đớn chỉ muốn chết cho xong nay nghe chàng khẳng định bà vui mừng khôn xiết công tử tướng nào đường chính chắc không nói dối ta thế mà lão họ trương dám bảo bệnh này sẽ theo ta đến suốt đời. Thuyên kỳ đỡ lời, trương lão là đệ nhất thần y đất trung nguyên nhưng ông không có luyện chân khí chí dương như tiểu bối nên chẳng thể khiến huyết mạch thông suốt như tiểu bối làm được. cổ nhân có câu nhân vô thập toàn Tại ý thuộc của họ Trương đều bối không bao giờ dám sánh bằng. Vương tử vỗ vai chàng khen: "Lão đệ, khi độ rộng rãi, Kim cung ta xin bái phục." Lão thái phi bước xuống giường, vung tay múa chân một hồi lâu, không thấy chịu chứng mệt mỏi khó thở như lúc được Lộ Y điều trị, bà hoan hỉ báo: "Ta nên lời thẩm công tử, trước đây Chỉ đi vài bước đã nghe khó thở nặng nề nhưng sau này có phải dùng thêm thuốc gì nữa không? Chàng cười đáp Chẳng những không dùng thuốc, mà còn phải tránh tất cả những kỳ chân dị dược như sâm nhung, hà, thủ ô. Trong bữa ăn, không được có cao lương mỹ vị vụ thịt, không nên nếm muối càng tốt. Cáo quả là món ăn thích hợp nhất, kết hợp. Với những cuộc đi dạo là vận động chân tay, tiểu bối tính rằng thái phi sẽ sống lâu trăm tuổi mà không hề bệnh hoạn. Lão bà nhất nhất nghe theo, lòng thêm yêu cuộc sống, bà tưởng chàng không biết tiếng mong quay sang bảo đại vương tử. Người này tướng mạo đoan chính, anh hùng, nên kết làm huynh đệ và ban cho vàng bạc đất đai. Thuyên kỳ giả như không hiểu gì, Cúi đầu cáo từ, Cùng vương tự trở ra đại sảnh, Ngồi lại bên bàn tiệc, Quá lộ đức, Nấn chén cười, Ha hạ ha nói, Vương phi thường bảo ta là kẻ hồ đồ, Không nhìn ra kẻ tốt người xấu, Nay việc kết giao với thẩm lão đệ, Đã chứng minh ta có nhãn quan sắc bén, Nhìn ra chân tướng kẻ hiện tại hay sao, Mời mọi người cạn chén, để mừng lão thái phi kháng kiện. Công chúa thiên phượng cười khúc khích, <cười> phụ thân mới may mắn được một lần đã dương dương tự đắc trong thật khó coi quá. Còn chuyện tam thúc âm mưu chiếm đoạt vương quyền thì phụ thân lại chẳng coi ra gì, cứ thăng thăng bên vực ông ta. Nay nhị thúc đã thất tung, cơ nghiệp sở hàn chẳng phải đã rơi vào tay tam thúc là gì? Đại vương tự giật mình. Không ngờ công chúa lại đem nội tình bí ẩn của gia tộc nói trước mặt người lạ. Ông nhìn chàng gượng cười bảo, Thiên Phượng còn nhỏ, ăn nói bậy bạ, xin thẩm lão đệ đừng để ý. Vì đệ thất tung đã hai tháng nay, ta sợ mậu thân đau lòng chợ bệnh nên giấu việc. Từ lúc gặp lão Thái Phi, chàng trở nên băng khoăn về mục đích của mình. Nếu giết vương tử khác nào? Đứa bà lão tội nghiệp vào cạnh thương tâm Này nghe thiên phượng nói Chàng quyết định dùng cách khác Để vô hiệu quả tam vương tử. Thuyên kỳ nghiêm giọng đáp Triệu đệ Cảm kích chức lòng u ái của vương tử Và cũng để lão thái phi được vui vẻ Lúc tuổi già Mạng phép Được góp sức Tìm kiếm nhị vương tử Nếu người còn sống Và còn ở đất mống cổ Triệu đệ đoán chắc là sẽ tìm được. Vương Phi xúc động nói: Ta là đàn bà ít học, nhưng không hiểu sao ta lại rất tin tưởng vào tài trí của công tử. Nếu công tử tìm được nhị thúc, thì cả bộ tộc sở hàng sẽ rất đội ơn công tử. Đại vương tự tiếp lời: Người mong tánh tình giản dị chất phát, không thích lời văn hoa để tỏ chân tình. Lão đệ. Mà tìm được qua lộ hai thì... Chàng xua tay Vương tử bất tức phải bận tâm Tiểu đệ chỉ cần việc này phải giữ kín Không một ai ngoài bốn chúng ta biết Trưa nay, xin vương tử Chú người dẫn tiểu đệ đến tư dinh nhị vương tử Thiên phượng nũng hiệu nói Cha, con sẽ đưa Thẩm Phúc đi có được không? Đại vương tử rất cung chiều công chúa Và chưa bao giờ từ chối nàng điều gì. Thang tiệc, chàng xin tép trở lại đổ xa khách đến, Thay áo rồi sẽ trở lại, sang dinh nhị vương tử. Thiên kỳ dạng dò thu trên sông, Thay bộ võ phục nâu sầm, Bỏ tiểu hổ vào túi cải, Quay lại nơi hẹn. Công chúa cũng đã chuẩn bị xong, Hai người thúc ngựa đi về phía đông. Vinh của ai lộ hải nằm cách đó ba chục dặm, Chỉ nửa tanh giờ sau, họ đã đến được nơi. Nhị vương tử chưa lập gia thất, nên sau khi ông mất tích, nơi đây chỉ còn một lão bộ già và bọn võ sĩ gác cửa. Thiên thượng và thiên kỳ xuống ngựa, đi thẳng vào trong. Phòng ngủ của ông ta được quét dọn sạch sẽ hàng ngày, nên không còn dấu vết gì. Ngay những bộ y phục thay ra cũng đã được giặt sạch. Chàng con mày suy nghĩ, nhìn xuống đầm giường. May sao, trong sát chân tường có chiếc giày cũ. Có lẽ, lão bọc già mắt kém nên bỏ sót để quét dọn chân. Chàng cởi túi vải, hỏa nhãn tuyết hồ, trui ra. Công chúa không giấu được bé thích thú, đối với con vật xinh đẹp. Thảm thú, tìm bao ra con tuyết hồ hiếm có vậy? Thuyên kỳ mỉm cười không đáp. Bảo tuyết hồ Tiểu hồ, vào kia lấy chiếc giày cho ta Nó thần trọng, trúi vào gầm giường, cắn chiếc giày Đem ra, thả xuống trước mặt chủ nhân Chàng quái quá, bảo thiên phượng Công chúa, hãy cầm vật này Hỏi lão bộc xem có đúng là của nhị vương tử hay không Nàng tuân lời, rác sâu trở lại hứng hở nói lão bảo đây chính là một chiếc của đôi giày nhị thúc đã mang hôm mất tích. chàng hai lòng bảo tiểu hồ phóng nhanh hơn ngựa công chúa không thể nào theo nổi đâu sự có mặt của công chúa sẽ làm bại lộ việc truy tìm xin nàng hãy về vương phủ chờ tin thiên phượng không có thói quen làm theo ý người khác nhưng không hiểu sao lần này lại ngoan ngoãn vâng lời Trước lúc, lúc đứng xa, nàng thẹn thùng nói, Mong thẩm thúc bảo trọng. dứt lời, nàng bỏ chạy như muốn trốn tránh điều gì, gì. Thuyên kỳ không dám nghĩ vận vơ, Đưa chiếc giày vào mùi tiểu hồ, bảo Tiểu hồ, hãy đánh hơi kỵ, Rồi tìm cho được chủ nhân của nó. Linh thú, người một hồi, Quay sang phi qua cửa sổ, ra qua viên. Nó lại phóng mình sang bên kia bờ tường, Rồi chạy về hướng bắc, khoảng hai mươi dặm, chàng thấy trước mặt một gia trang lộng lẫy của các dũng sĩ mang đao canh gác cận mặt. Nhưng tuyết hồ không vào đấy, mà ghẹ sang hướng đông bắc, đi thêm vài vặm nữa đến một cánh rừng bạch dương âm tầm. Chắc tiểu hồ phát hiện có nhiều người nên dừng lại núp vào bụi rậm ven rừng. Thuyến kỳ lực đến, ngồi sáu bụi quan sát rồi nói nhỏ tiểu hồ có chắc là nơi này không nó gít lên mấy tiếng xác nhận lúc này trời đã sậm tối chàng ôm tuyết hồ nằm chờ đợi trăng mười bốn tròn vầng vạt chiếu sáng vạn vật nhưng trong gừng dương vẫn tối đen cuối cánh một chàng cho tuyết hồ mở đường rồi bám theo hơn mười trượng đã thấy một tòa nhà lớn xây bằng đá vôi mái lợp ngói đỏ Bọn tuần ca đi lại trước cửa. Thuyến kỳ vòng quá, mẹ hóng nhà. Nhìn qua khét cửa, không thấy ai. Liên thọc tiểu kiếm, cắt then xâm sắc rồi chui vào. Tiểu hồ lúc này đã nằm trên vai chàng. Căn nhà hoàn toàn vắng vẻ, không có vật dụng gì. Ngoài chiếc bàn gỗ dài và mấy chục chiếc ghế. Chàng ra hiệu cho thuyết hồ. Nó nhảy xuống, ra sát xuống mặt đất. Lạc sau dừng lại nơi góc tối. Trong phòng sáng đèn, nó chàng nhận ra sàn nhà có khe vuông vức. Chàng dứt tiểu kiếm và gập theo khe. Thấy cạnh trái có thên liền vận công ẩn mạnh. Tạ thụ của chàng húc chặt cánh cựu nằm, không cho nó rơi xuống bất ngờ. Thấy ở dưới tối ôm, chàng căng ngạn lực nhìn vào. Từ ngày luyện sống lớp thứ 10 của Âm Dương thần công, Mỗi lần vận công, mắt sáng có thể nhìn xuyên bóng tối. Nhận ra gốc chóng mật thất có người nằm trên ổ rơm. Thuyên kỳ mừng rỡ nhảy xuống, bật quả tập đến bàn xem xét. Nhìn dúng mạo rất giống đài vương tự, chàng biết đây chính là quá lộ hại. Ông ta đang rơi vào trạng thái hôn trầm, có lai mạnh, cũng không chịu tịnh. Thuyên kỳ bể sóc nhì vương tự lên. Rồi thoát khỏi tòa nhà, đầu cánh ba, chàng đã có mặt tại hậu sảnh của sở hàng vương phủ. Chàng không vào bằng cổng chính mà vượt tường vào thẳng bên trong. Thấy qua lộ đức, còn đọc sách trong thứ phòng, chàng dùng chân đẩy cửa bước vào. Đại vương tự giật mình kinh hại, nhưng nhận ra thuyên kỳ và nhị đệ. Ông mừng đến khơi nước mắt. Chàng gá hiểu cho ông im lặng, rồi đặt qua lộ hại lên trường kỳ. Thấy tình trạng thảm nào của nhi đệ, đại vương tử run lên vì thương cảm. Thuyên kỳ thâm mắt, vật mí mắt kha xem rồi cấn cặn bảo. Nhị vương tử bị trúng độc rất nặng, nửa điem có cách nào bốc thuốc được không? Hoa Lộ Đức vội đáp: "Từ ngày lão thái phi lâm bệnh, ta đã mở cả một vực phòng trong vương phủ." Vị nào cũng có Chàng hài lòng Lấy bút viết to dặn dò Tình hình nguy cấp Tiểu đệ đành chữa trị Theo lối bá đạo Cân lượng tăng gấp đôi Nhưng chỉ đổ hai chén nước Còn lại là một chén là được Vương tự gạo bước về phòng Giáo cho Vương Phi thực hiện Thiên Phượng Nghe nói Thuyến Kỳ đã cú được nhị thúc Mừng rỡ chạy theo ông đến thứ phòng lúc này thuyền kỳ đã cởi áo bệnh nhân dùng kiếm vàng cắm đầy các huyệt đạo trên thân trước đây là một loại kiếm gọng ruột chàng nhờ vương tự và công chúa giữ quá lộ hại ở thế ngồi rồi áp tái hụ vào mệnh môn truyền công trục độc máu đen từ đuôi kim tỏ mùi tanh tỵ khi thấy máu đã đỏ tươi chàng dừng tay đặt bệnh nhân nằm xuống nhổ kiếm bảo thiên phượng lấy gỗ và khăn sạch lau vết bầm nửa cánh giờ sau vương phi bưng chén thuốc nóng hồi lên đến thổi nguội rồi đút từng muộn vào miệng thúc thúc cuối canh ba chàng truyền công lần nữa trục hết khí độc ra lộ chân long chàng vừa gục tai khỏi lưng thì nhị vương hồi tịnh. nhận ra người thân ông ngơ ngác hỏi sao ta lại ở đây chẳng lẽ Tam đệ đã nghĩ tình gột thịt mà thả ta về sao? Câu nói như chiếc trùy sắt nện vào đầu đại vương tử. Ông nghiêng găng nói, Không ngờ qua lộ tân lại tan tận lương tâm đến thế. Ngày mai ta sẽ hỏi tội gã. Vương Phi thở dài nói, Thiếp đã mấy lần nhắc nhở mà đại vương tử đâu có chịu nghe. nay tâm thúc nắm gần hết binh quyền, chúng ta còn làm gì được nữa chứ? thuấn kỳ rời trường kỳ bước xuống đất thí lệ tiểu đệ là thẩm thu phong xin ra mắt nhị vương tự quá lộ đức gượng cười bảo chính thu phong lão đệ đã cứu ngươi từ mật thất đem về và ra tay giải độc cứu mạng quá lộ hại vội vàng tái cảm tạ ân cứu tự, ta xin đa tạ chàng mỉm cười Xin nhị vị vương tử chớ bận tâm. Thiên phượng nhanh miệng nói: "Nhị thúc phải cảm ơn đến hai lần mới đúng, vì thẩm thúc đây đã trị lành bệnh cho lão thái phi." Đại vương tử quý quá bạo nàng, ta đang lo lắng tìm cách đối phó với tam thúc người, đừng có xen vào." Thuyên kỳ nghiêm giọng hỏi: "Chẳng hay trong vương phủ có nơi nào kính đáo không?" Đại vương tự gật đầu Trong ngọa thất của ta Có cửa ngầm đưa xuống một thạch thất dưới đất Nhưng lão đệ hỏi để làm gì Trang thở dài đáp Mấy hôm nữa Tam vương tự phát hiện tù nhân Bị giải thoát Sẽ đến đây dọa xét Nếu chúng ta không khôn khéo Gã sợ tội Kéo quân làm phản E có tránh khỏi cảnh binh đao. Tốt nhất là đứa nhị vương tự ẩn dưới thạch thất, giả đò như không liên quan gì đến vụ cướp tù. Từ từ chúng ta sẽ tính phương pháp bắt giữ qua lộ tân. Nhị vương tự nói với lòng lo lắng, công tử bàn gấp phải, nhưng tam đệ là truyền nhân đắc ý của bố lạp thần tăng chủ trì chùa Đô Sa, dọ công cái thế làm sao bọn ta địch lại? Thuyên kỳ chẳng an, tiểu đệ có cách, xin nhị dị, yên tâm. Sáng hôm sau, Toàn Trấn vui mừng đón mừng thông báo của Đại Vương Tử. Để mừng sức khỏe của Lão Thái Phi khang kiệt, Vương Phủ sẽ lập đàn cầu an ở Đồ Sa tự trong 7 ngày đêm. Toàn bộ tộc sở hàng mở hội vui mừng, ngoài các môn đua ngựa bắn cung còn mở lôi đài tuyển chọn mông cổ Đệ nhất dũng sĩ, phần thưởng là cảạn lượng vàng. Thông báo này làm chấn động cả một vùng thảo nguyên rộng lớn, dũng sĩ các nơi tất nạp đổ về, danh hiệu mông cổ Đệ nhất dũng sĩ trước đây thuộc về củ phụ của đại vương tử, nhưng ông đã qua đời. Người nào đoạt danh hiệu này sẽ được toàn sứ mông tôn kính, có đủ tư cách cầu hôn công chúa thiên thượng để nhất mỹ nhân mông cổ nếu nàng nhận lời lễ giáo của người mông không cách thê e như hán tộc chỉ trừ đồng bào huynh đệ người trong thân tộc có quyền kết hôn tam vương tử tuổi hơn tám tuần vẫn ngấm nghe cô cháu gái xinh đẹp nhưng vương phi là người thông minh nhận ra giả tâm của hắn nên từ chối a lộ tấn tính tình cao ngạo. Từ lâu vẫn tự xem mình là đệ nhất cao thủ sứ mong, đương nhiên, sẽ dự để dành danh hiệu này. Đồng thời, nhân dịp cầu hôn công chúa, Hắn tin rằng tài mạo mình vượt trội sẽ chinh phục được thiên tượng. Vì lúc đó, Đại Vương Tử và Vương Phi không có quyền quyết định nữa, Mà do công chúa định đoạt. Trong khi mọi người vui lễ hội, Lộ đài được dựng xong trước Vương Phủ. Bãi đất trống trăm mẫu này chính là nơi dựng bộ tộc sở hàng. Sáng ngày 24 tháng 10, trong ngọn gió đông hiu hiu rét, cả vạn người tập trung trước lôi đài. Đằng sau mọc đài là một vỗ cao có mái che dành cho đại vương tử và các bậc lão thành trong bộ tộc. Cùng Thượng Khách Phương xa Đầu giờ thình Lão Thái Ti săn sái dẫn đầu đoàn người vương phủ Chẳng cần ai nâng đỡ Bà bước lên khán đài giơ tay vẫy chào cử tọa Dân mong rất yêu quý Lão Thái Ti Đồng thanh hô to Phật tử phù hộ cho Lão Thái Ti Bà tươi cười gật đầu ngồi xuống chủ vị Hai bên là đại vương tử và tam tương tử. Qua Lộ Tẩn hôm nay mặc mài nhặn nhủi, mặc bộ y phục truyền thống của người Mông, đầu đội mũ lông cáo, trong gốc anh tuấn và uy phong. Vương phi cùng công chúa cũng ngồi ở hàng ghế này. Hàng ghế thứ hai dành cho các bậc lão thành, các tu trưởng trong bộ tộc và khách quý. Độc Y Chương Thúc ngồi cạnh một nữ nhân Mặt che kính theo phong tục hồi giáo, đôi mắt vừa long lanh tạo cảm giác nàng rất đẹp. Quá nhị khắc là biểu đề của vương tự nhảy lên đài khai mạc. Gà không cao hơn thiên kỳ nhưng thân hình vạm vỡ, đôi tay dài và lưng rộng như tấm phạn. Gà cung kính chào các bậc trưởng thượng trên khán đài rồi quay sang cửa tọ, sang sảng nói. Theo đúng tục lệ của mong tộc, tôi xin lĩnh giáo môn vật và huyền thuật. Vật là môn sở trường của Xá Mạn, nhưng sau khi từ Trung Nguyên trở về, võ học của người Hán đã lan truyền khắp Thảo Nguyên. Người mong nhận thấy quyền cước và phép dùng vũ khí của Hán tộc rất lợi hại, nên đua nhau học hỏi. Từ đó xuất hiện nhiều cao thủ kiệt xuất. Qua Lỗ Khắc, khổ luyện La Hán quyền của Thiếu Lâm đã 10 năm, chưa hề gặp địch thủ, cộng với thần lực thiên sanh gã rất tự tin. Quả nhiên, năm đối thủ người mông đều bị gã vật ngã hoặc đấm ghế xuống đài. Theo đại quý gã được nghỉ ngơi để người khác lên khiêu chiến. Tam vương tự mỉm cười khinh thị, tự nhủ mình sẽ chiến thắng. Sáng ngày thứ 3 đã có 6 người thắng liền nắm trận đến vòng thứ 2. Trong sổ đó Có tam vương tự và một thanh niên người tây vực, mặt mũi lạnh lùng như đá, miệng méo, mũi ưng xấu xí. Trong những thụ lục dọa công của ba trăm người tự nạn giữa chân thiên sơn có một bản sao của quyền lôi quyền bí phổ Môn võ này chưa hề có danh tiếng trên giang hồ. Thuyên kỳ đã luyện qua, nhưng chỉ dùng như phương thức dẫn động mỗi sáng. Sau khi đưa ra kế hoạch đạ lối đài, chàng ra sức ôn tập và kinh ngạc nhận ra quyền pháp này khi phối hợp với âm dương thần công sẽ vô cùng quý mạnh, quyền phóng phát ra tiếng y âm như sấm vọng, khí thế dời non lấp biển. Đến chiều, trên lối đài chỉ còn mình tam vương tự và gà tây dực xấu xỉ lan hồ. Toàn trường hồi hợp chờ xem trận chúng kết này quá lộ tấn cười kiêu ngạo bảo người muốn đấu vật hay quyền thật? lang hồ thẳng nhiên đáp tùy tam vương tự định đoạt quá lộ tấn đã từng chứng kiến đối phương quăng qua khắc nhị xuống đài nên thầm kinh sợ thần lực gào quyết dùng phò bình nhược thần quyền giết chết tên đáng ghét này nên chọn quyền cược lang hồ xuống tấn thụ thế tỏ ý chúa quá lộ tấn công trước. Tam vương tự cười nhạt, Dung quyền sống đến. Tòa lôi quyền có đến 64 chiêu, nhưng lúc thi triển lại đi liền một loạt tám chiêu liên hoàn. Thiên kỳ trong vai lan hồ, quyết không để địch thủ thoát khỏi chiếc bẫy của chàng, nên dồn năm thành công lực vào quyền chiêu, tung ra nhanh như chớp giật. Quyền phong nổ vang như sấm mùa xuân. A lộ tính bị quyền ảnh bao vây, Tới phía, hải dùng vận toàn lực chống đỡ, Thiên kỳ chẳng hề nâng tay, Chiêu thức nối nhau liên biên tuyệt, Tam vương tử lùi dần, Nhận ra mình đang lâm vào tuyệt cảnh, Chỉ chúng một quyền cũng mạnh vong, gã sợ chết định mở miệng chịu rua, nhưng chiêu quyền thứ năm mươi đã ập đến như núi đổ, Lão thấy phi lo sợ cho con trai, Bảo đại vương tử, ngươi có mau đi trận đấu đi không? Tấn ly sắp bỏ mạng rồi. Quá lộ đức miệng cười trấn an, mẫu thân yên tâm, tam đệ không có sao đâu. Lan hồ chính là thẫm thu phong giả dạng, để dạy cho tam đệ một bài học đôi thôi. Bà thở phào nhẹ nhõm, như thế thì không sao. Thẩm công tử là người nhân hậu chắc sẽ không làm hại tấn nhi đâu lúc này đầu quyền của thuyến kỳ đã đến sát ngực tam vương tử gà nhắm mắt chờ chết ngờ đấu cái chàng xòe ra điểm nhánh vào quyệt đạo thần khuyết ngoại lang âm dao phía trên rỗng vịnh viện phóng tỏa chân khí của gà tam vương tử biết võ công của mình đã bị phế căm hận Đến trao nước mắt, định mở miệng mắng chửi. Độc y, nhàn quan tính tường, nhận ra, Lan hồ đã dùng chính phép tổ quyệt của mình, Để hạ thủ qua lộ tấn. Lão kinh hại định phóng xuống. Nhưng ngón tay của nữ lan hồi tộc, Đã điểm nhanh vào hai quyệt ý xã tam tiên nơi lưng, Khiến lão cứng đờ như tượng gỗ. Nhắc lại, tam vương tử chưa kịp mở lời, Thì đôi má nhạc sáng quắc đã nhíp hồn gạ. Thuyên kỳ gá lạnh, Vương tử hãy trở lại chỗ ngồi và im lặng. A lội tấn như chú cừu non thất thiểu trở về ngồi bên lão thái phi. Bà tưởng đã buồn rầu vì không đọt được danh hiệu mông cổ đệ nhất dũng sĩ nên an ủi. Tấn phi chớ buồn, người ấy là ân nhân của mẫu thân, xứng đáng được thưởng công. Đại vương tử. Bước xuống lối đài tươi cười, nắm tay Lan Hồ đưa lên cao tuyên bố. Danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đã thuộc về Lan Hồ. Dân mong gheo hò quan hô nhiệt liệt. Họ chỉ tiếc thầm là họ Lan quá xấu xí, chẳng không có thể nào lọt vào mắt xanh công chúa. Thực ra, họ đâu có biết, cuộc đả lâu đài này chỉ là cái bẫy để loại trừ tam vương tử việc cầu hôn không nằm trong kế hoạch của Thuyên Kỳ. Nhưng chính lão Thái phi lại vô tình làm sai lệch mục tiêu. Bà rất quý mến Thuyên Kỳ nên muốn chàng trở thành cháu rể liền đứng lên phán. Theo tục lệ thì công tử có quyền cầu hôn công chúa. Nếu Thiên Phụng nhận lời, người sẽ trở thành phò mã. Mọi người sẵn suất. Không ngờ lão thái phi lại chấm anh chàng miễn nếu này. Còn thiên thượng thì sung sướng, liếc tổ mẫu với vẻ biết ơn. Thuyến kỳ bổ rối vòng tái thưa, bẩm lão thái phi, Tiểu bối đã có bốn người vợ, Không dám nghĩ chuyện mạo phạm đến công chúa. Đại vương tự cười sáng sảng nói, Phong tục của người Mông Cổ không căm đa thê, Chỉ cần công tử có phượng nhi, ngang hàng với bốn vị phu nhân kia là đủ. Dân mong thấy chính đại vương tự, cũng ủng hộ cho việc cầu hôn, càng lấy làm lạ. Có người thấy chàng cứ lượng lự, buộc miệng mắng. Cái tên họ là ngu ngốc kia, xấu xí như ngươi mà còn kén chọn sao? Không biết chụp lấy cơ hội này à? Hiên Phượng đã thầm yêu mến chàng, đau lòng gục vào vai lão Thái phi, khóc nức nở. Tần Thu Trinh là người nhân hậu, không nỡ để cô bé thương tâm, liền tung mình xuống đài, mở thân, giật đầu, cung kính vòng tay thưa: Tiểu nữ là Tần Thu Trinh, chính thất của công tử đây, xin đến ra cầu hôn công chúa cho Trưởng Phu. Diễn biến này khiến toàn trường chấn động. Vì nhan sắc Thu Trinh kiều diễm như tiên nữ gián phàn Họ điên đầu tự hỏi Gã lan hồ kia ngoài võ công xuất chúng Còn có gì sư việt nữa thuyền kỳ ngượng ngùng bào Thu Trinh Nương tử Năm biết còn ba nàng kia nữa Lẽ nào ta lại không hỏi quá ý họ Ngờ đâu Phía dưới có tiếng nữ nhân vọng lên, Chúng thiếp đều muốn coi công chúa là chị em ba bóng người lướt đến võ đài chính là các mỹ nhân Bách Lan Vân Phụng Tiểu Lan Thuyên kỳ sửng sốc hỏi sao các nàng lại có mặt ở đây Bạch Phách Yên Cơ cười đáp việc đó bọn thiếp sẽ giải thích sau giờ xin tướng công đừng phụ lòng công chúa chàng thấy bốn nàng đều tươi cười không hề gượng ép liền hướng lên khán đài giọng dạt nói tại hạ Xin được cầu duyên với công chúa Hoa Thiên Phượng. Nàng thẹn thùng gỡ chiếc mũ lông trên đầu ném xuống cho chàng, Tỏ ý ân thuận. Toàn trường hoang hô như sấm động. Thiên Phượng được vương phi dắt xuống, Bà cầm tay công chúa đặt vào tay chàng. Theo tục lệ, hai người quay xuống cúi chào dân mông. Họ kinh hãi nhận ra, Những nét xấu xí trên mặt lan hồ đã biến mất, vẻ khí tách hiện ngang lồ lộ. Hơn vạn người mong bàn tán mang theo truyền thuyết về chàng phò mã có tài biến dạng kể khắp thảo nguyên. Trong buổi đại tiệc có mặt hai người tuy lạ mà quen, đó là sa mạc Hóa Vương và Nhị Vương Tử, A Lộ Hải. Thì ra mấy ngày nay, sau khi Thiên Kỳ và Thu Trinh khởi hành, Bọn Tiểu lang đã hết lời năng nỉ, hỏa vương dẫn họ sang ngoại mông. Lộ lão cũng không yên tâm để chàng rễ vào hồ huyệt, nên dắt theo ba mỹ nhân, và huynh đệ họ lăng vượt qua sa mạc, đến đất mông cổ. Lão tin rằng có hai mươi trái thần oanh trong túi, chẳng lực lượng nào có thể ngăn cản nổi, vì vậy họ có mặt trong ngày chót của cuộc đã lôi đài. Lão Thái Phi không biết việc nhị vương tử bị bắt cóc, nên trách ông. Ta lâm bệnh mà ngươi chẳng quan tâm đến, bỏ đi đâu mất hai tháng nay, quả là bất hiếu. Nhị vương tử nghẹn ngào thưa, bẩm mẫu thân, hài nhi bị tam để mu hại, bắt nhốt dưới hầm sâu, lại còn hạ độc suýt chết, nên mới không có kề cạnh bên gối hầu hạ mẫu thân. Lão Thái Phi biến sắc, hỏi tam vương tử Tấn Nhi, có đúng vậy không? gã đờ đẩn đáp, bẩm mẫu thân, đúng vậy Lão bà nổi giận lôi đình, chỉ mặt gã mắng Tin xuất tin này, chẳng nghĩ gì đến tình bóng mũ Lão thân quá là bạc phước mới sinh ra mi Đất Nhi, màu chiếu gia Pháp, đem y ra chém Thuyên kỳ vội đứng lên can gián Dù Tam Thúc đã có tâm đen tối Nhưng nhị vương thúc vẫn còn sống Nay Tam Thúc đã mất hết vò công Chẳng còn làm hại được ai nữa Xin lão Thái Phi nương tai tha tội chết Để tiên vương dưới suối ngàn Đỡ phải khổ tâm Lão bà rất yêu mến cháu rể Nên dịu xuống Kỳ nhi đã có lời ta tha cho y tội chết nhưng phải xuống tóc và tu hành ở đồ sa tự để sám hối tội nghiệp. Đại Dương Tự cười ha hạ nói, Chuyện tam đệ thế là xong, chúng ta nên bàn đến hôn lễ của phò mã và công chúa. Quả Vương vuốt râu nói, Thuyên Kỳ là cột chống đỡ võ lâm trung thổ, cả bốn nàng kia cũng chưa hề được lên kiểu qua. Xin Đại Vương Tự chờ đến sang năm, Lão Phú bàn bạc với phía thân gia, rồi đến gước dâu luôn thể. Hết hồi mười, xin mời các bạn nghe hồi mười một một ngày gần đây.